Cuối chiều, lúa đập xong được buôn thành từng đống nhỏ, mấy sáu viên đang chưa rơm ra thành hàng chục đống nằm trải tác khắp sân. Những người khác sau khi đập lúa xong ngồi thành từng nhóm chuyện trò với nhau. Dậu hỏi Chi. Chi đập lúa cả buổi có mệt không? Lâu rồi không làm lao động nặng, sáng nay đi gặt, chịu đập lúa, từng chừng dơ, cơm sóc mỗi cái rơi đi một nơi. Hiền cầm tay Chi đưa lên xem ta chỉ phòng cả rồi em tưởng chỉ tham gia lao động để động viên bà con ai hay chỉ còn làm hăng ghen chúng em mà lại còn khéo tay nữa cái tính của tôi xưa nay tí làm ra làm chơi ra chơi tôi ghét nhất là những người làm không ra làm chơi không ra chơi hoàng góp chuyện cán bộ đảng viên ai cũng như chị cả thì dân được nhờ chị thấy đấy sao viên gạt đã hai hôm nay mà có tới mặt ngang mặt dọc ông chủ nhiệm và mấy ông phó chủ nhiệm ở đâu đâu Cứ vào vụ là các ông ấy Giao đủ các kiểu họp để khỏi ra đồng Ấy thế mà cũng điểm bao giờ Cũng nhiều cấp mấy lần giáo viên Sau trong các cuộc họp Bà con không góp ý kiến Chứ hỏi Hiền nói giọng chán nản. Ngoài việc họp Các tối thì bình điểm Có tính họp các tổ chức bao giờ đâu Mà góp ý kiến ạ Mà có góp ý thì các ông ấy Cũng có trăm ngàn lý do để thanh bưng thanh meo Có xuống ở lâu ngày với bà con Mới tới hợp tác xã có nhiều chuyện để bàn Chị Hoang này Người ta bảo chị nấu rượu lậu có đúng thế không Hoàng thú thật Đúng đấy chị ạ Em nấu đã hơn 2 năm nay rồi Biết là sai và cũng cực đục lắm Nhưng không làm chẳng biết lấy gì để mà nuôi con Công việc của hợp tác Em làm không thiếu buổi nào Nhưng công điểm thì chị biết rồi đấy Vụ chiếm vừa rồi em làm được 120 công Hợp tác xã cân đối cho nhà em được Một tả tư tóc Một tà tư tóc mà bốn miệng ăn Ăn từ khi thu hoạch vụ chiêm cho đến giờ Đến nấu cháo cũng không đủ Chứ nói gì đến ăn cơm Hoàn cảnh chị Hoang đúng như thế đấy chị ạ Dậu nói Anh ấy uống nằm liệt giường Đến hai năm mới mất Hai năm lo thuốc can cho chồng Đến khi chú ấy mất Trong nhà chỉ còn mấy cái bát sứt và mấy cái rong méo Người ba đứa con chỉ một mình chị ấy say sở. Một tả tư tóc mà bốn mẹ con ăn trong vòng hơn bốn tháng Thì đúng là khó khăn thật Thu nhập nấu rượu lậu có thêm đủ và nuôi các cháu không? Chẳng dấu gì chị Nấu rượu kiếm gấp đôi công lao động của hợp tác xã gì ạ. Mấy đứa con em không bỏ học cũng nhờ mấy nồi rượu Đứng ở giữa dân ngọn nói rất to Đồng đội đã chơi xong rồi đấy Hôm nay có 22 suất. Yêu tiên cho những ngộ nuôi trâu của hợp tác xã nhận trước Để khỏi canh tịnh nhau. Nhà nhiều nhà ít Chú Lấu sẽ viết tên từng người vào giấy gấp bỏ vào đống dơm Bốc tên ai thì người ấy nhận Bây giờ chú Lấu đọc tên từng người được nhận dơm hôm nay Bà con chú ý lắng nghe Lấu cầm một tờ giấy đọc to Những người được nhận dơm hôm nay gồm Ông Mẫn, ông Trống, bà Soan, bà Ngật, ông Thường, bà Quy chi hỏi dậu Vì sao phải viết tên những người được nhận dơm bỏ vào đống dơm như bỏ phiếu kiếm thế Một tình thức chống lại việc bà con đập dối, đập giá đấy chị ạ. Chị còn lạ gì kiểu cách tính toán của nông dân. Trước đây, nơi mai đập thì người ấy nhận. Nên nhiều người chỉ đập qua loa để cánh dơm về nhà vò lại. Làm thế này, ai cũng cố đập thật kỹ để nhà khác nhận dơm về không còn gì để mà vò. nhân tiện đánh nói đầu óc tính toán của nông dân. Tôi nhớ đến chuyện cánh lướng của bà Ngật và bà Quy hôm qua. Nghĩ lại thấy buồn cười quá. Hoàng nói. Em đói thì em trốn nhà nước nấu rượu lậu để nuôi con, chứ em không làm như các bà ấy được chị Ăn cắp của hợp tác xã, có khác gì ăn cắp của nhà mình? Hiền đứng lên. Chị ngồi đây nói chuyện với anh giàu, em về lo cơm nước đây. Hoàng cũng đứng lên. Em cũng về lo cơm nước cho các cháu. Hiền bảo Hoàng đi, còn lại chi và dậu, dậu bảo chi. Này, chị chú ý xem bằng gặp nhé. Bà ta đứng cạnh đống dơm phần mình đang nhìn láo lên thế kia Thế nào cũng xúc thóc cạnh đống dơm của bà ta Đổ vào đống dơm của nhà mình cho mà xem Trên chăm chú nhìn về chỗ bà gật đang đứng Bà gật cầm cái nón phê vợi quạt Nhưng mắt vẫn không rời đống lúa để cạnh đống dơm nhà mình Và nhìn những người chung quanh Lát sau bà vẫn cầm nón vừa quạt vừa đi lần về đống lúa Và lại lướt nhìn quanh bất tận bà cầm cái nón vụt rất nhanh vào đống tóc rồi bước nhanh về đổ tóc trong nón vào đúng đơm nhà mình tiếp tục đứng quạt như chẳng có chuyện gì xảy ra Dậu hỏi chị thấy bằng gạch anh cắp tóc có bỡm không giỏi thật đúng là không thể để tình trạng này kéo dài thêm được nữa để nó tồn tại không những làm cho nông thôn thường trực nguy cơ đối kém mà nó còn hủy hoại cả bản chất thật tà chăm chỉ cần cù tắt lửa tối đèn có nhau của người nông dân anh ạ giờ lúc cũng buồn lắm chị ạ. Làm anh đảng viên mà trên đây mình như bị trói buộc, chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng biết làm gì hơn. chắc chị còn nhớ chuyện có lần tôi biết đơn xin ra khỏi đảng chứ? Tôi còn nhớ, tôi hỏi thử anh, nếu như được ở vị trí của chủ nhiệm hợp tác xã, anh sẽ làm gì với tình hình hiện nay? Chị hỏi đột ngột quá nên tôi chưa nghĩ ra, nhưng nhất định tôi có cách làm cho hợp tác xã có một bộ mặt hoàn toàn khác với hiện tại. Hôm họp để bàn vụ gặt, anh chẳng đề nghị để tôi nắm tự quản công việc và bỏ cái lệ đánh cảnh và học đêm để bình điểm là gì? Đó chỉ là những giải pháp tạm thời thôi chị ạ. Vấn đề cơ bản là làm sao bà con thiết ta gắn bó với hợp tác, thực hiện đúng với khẩu hiệu hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ, mà muốn thế thì trước hết hợp tác xã về đưa cái lợi ích thiết thực cho người nông dân. Cậu từng cánh nhau ở cuối dân hợp tác, khi đứng lên. Có chuyện gì thế nhỉ? Lại chuyện đơm đạo thôi, đến cổ Cứ có chuyện chưa bôi là có chuyện cái cỏ Chỉ bị ăn cơm đi, cậu nhà tế chờ Tôi đến xem có chuyện gì Nói xong dẫu đi về phía của tiếng cãi nhau Đêm, bà Ngật ngồi cầm cái ống bơ đóng từng bơ tóc đổ vào bó tải Cứ sau mỗi bơ, ba lại lầm nhầm đếm 15, 16, 17 Bởi đứa con của bà Ngật ngồi với quanh xem mẹ làm Thằng Tính, đứa con trai lớn nói với mẹ Hết vụ Gạch có khi hai anh em con Mót được một tả đấy mẹ nhỉ Điên cướp của Tinh Nà hay sao Mà nhiều thế Gạch gần đều vụ rồi mà vừa mót Vừa giúp tóc ở sân hợp tác Cũng chỉ được từng ngày tóc Hết vụ mai ra được bảy tám chục bơ Bằng Gạch tiếp tục đong tóc 19 20 21 Mỗi bơ này có được một cân không mẹ Thằng Tĩnh hỏi Mỗi bơ ăn 8 lạng Đừng hỏi nữa mẹ này đến nhầm bây giờ Bà Ngật tiếp tục đếm 23, 24, 25 Tính lầm nhầm tính rồi nói với mẹ Mỗi bơ 8 làng Nếu hết vụ mà được 7-80 bơ như mẹ nói Thì cũng được 6-70 cân tóc đấy mẹ ạ Đáp bảo được bao nhiêu thì được Đừng nói mẹ lại đếm nhầm hết bây giờ Bà Ngật đong xong Phùi hai tay vào nhau Nói nhỉ hả Được 46 bơ các con ạ Lại trời hết vụ kiếm được 100 bơ Cộng với tóc công điểm nướng Thì cũng có hột cơm cho vào bụng Chi sợi đèn pin đi vào ngõ nhà bạn Ngật Con chó từ trong nhà sổ ra sổ gắt Bà Ngật giật mình Thu dọn ống bơ Và bó tải thóc nhét xuống dưới gầm giường Sau đó đứng lên hái cửa hỏi vọng ra Ai đó Cháu đây Chi đây Băng cho chó cho cháu với Bà Ngật mở cửa quét con chó Đúng, đúng Mày có vào không Cái quý chứ ai mà mày nhận dị lên thế Con chó ngày mắm quay vào Bà Ngật mở cửa bước ra sân Chào bác Chào cô bí thư Đêm tối đen như mực tàu Mà cô vẫn tìm được ngõ nhà tôi kìa Đừng là nội am Cháu thuộc chẳng khác gì làng mình đâu bác ạ Cháu đến đây có quấy giày giấc ngủ của bác không Mấy mẹ con tôi thức khuya lắm Quen rồi Bà Ngật bà Chi vào nhà Mới đứa con bà gật ngồi túm tụm lại trên một góc giường Chi hỏi Các cháu tối không học hành gì à Bà Ngật đáp thay con Nhà trường đang cho các cháu nghỉ mùa cô ạ Người nhân các buổi tối các cháu phải đưa bài vợ ra ôn với nhau Nếu không sau vụ nghỉ mùa là chữ đi theo thầy cô cả đấy Bà Ngật nay quay với cái tích nước bằng đất nung trong tay chỉ biết ý bảo Tôi chẳng nước non gì đâu bác ạ Cháu đến chơi, ngồi nói chuyện với bác một lát, rồi về để bác còn nghỉ lấy sức sáng mai đi gặt. Ngày hôm nay bác được bao nhiêu điểm? Tối nay đập lúa xong, muộn quá nên chưa họp bình xét của bí thư ạ. Bác gọi tên cháu là được rồi. Sáng nay cháu thấy bác gánh lúa cháu dậu quá, cũng may ai đó san hộ cho bác ở dọc đường, nên khi bác gánh về đến sân kho chỉ còn lưng lửng hơn nửa gánh. Bà ngật tỏ vẻ lúng túng, biết không giấu được chi bà hỏi: Chắc con người mất lẻo với cô rồi phải không Chi vợ như không biết hỏi lại Mất lẻo chuyện gì hả bác Bà Ngật tỏ ra ngựng ngập Mãi sau bà mới thu thật Nói thật với cô là Chẳng có ai dân bước lúa cho tôi ở dọc đường đâu Mà tôi vứt bước, bước vào nhà đấy Đói ăn bụng chúng làm liều Mà cũng chẳng dưng gì tôi đâu Mà còn ối người làm thế Cháu biết cả Tính cháu hỏi thế để xem bác Nói thế nào thôi Đúng là hoàn cảnh hiện nay, đông dân đang gặp vô vàn những khó khăn. Gia đình của bác nằm trong vạn vạn gia đình có hoàn cảnh như bác. Phải tìm cách khai thác tốt đồng ruộng mới có cuộc sống lâu bền được. Trên vật chỗ này mấy năm tóc, chỗ kia và cụ khoai thì muốn đời vẫn nói bác ạ. Muốn sống mấy mảnh dựng của mình là mọi người trên dưới phải đồng lòng, đồng sức mới được cô ạ. Ấy như hôm trước, tôi bảo giao dụng cụ cho xã viên quản hết vụ gạch. Đi khỏi phải sáng nào cũng đã xin con trầu trực để lấy mất cả công cả việc, nhưng có ai nghe tôi nói đâu. Chú dậu cũng đề nghị giao việc cho tổ, cho nhóm tự đốc thúc nhau đi làm chứ không cần phải chuông phải cảnh gì, nhưng cũng có ai nghe đâu, lãnh đạo hợp tác đi hết rồi cô ạ. Chi cười. Sáng tay họ Sáng tay họ, đứt tay cày thứ ba. Cô nói đúng đấy, cái gì mà có lợi cho các ông ấy thì làm nhanh lắm. Còn được gì xem ra chẳng chúm bút được sư muối gì thì lờ đi cũng nhanh lắm. Nói thật với cô, đôi khi làm gian làm dối xong, bụng dạ mình nó cuồn cào xấu hổ lắm. Nhưng các ông ấy ăn cắp cân này, tạ khách mà mặt cứ ngưng ngưng. Thật bác thì làm thế nào để súng lo đủ bằng sức lao động trên mảnh ruộng của mình? Đầu óc tôi làm sao mà biết được cả cô, mà có khi vứt tiết rồi trở lại cái thời vần công, đổi công mà hóa hay cô à? Cái thời ấy sao mà vui thế không biết Làm chẳng biết mệt là gì đêm đến thanh niên thiếu niên hát tỏ âm làng âm xóm Mà làng xóm cũng sống đầm ấm lắm cơ Bây giờ đêm nào cũng chỉ nghe tiếng cá nhau Điểm nhiều điểm ít Có khi không muốn nhìn thấy mặt đau nữa cô ạ Sao lại do dung nối này hả cô Sau câu hỏi của bà gật, chỉ lặng đẽ nhìn ra ngoài bóng đêm chương 13 Sau vụ Ngạch Người dân ra đảo nháo nhác Khi nhìn thấy su tóc cung điểm mình được chia Nằm gọn lòn trong bến cái bao tải lép kẹp Những người mạnh khỏe bắt đầu tính chuyện đổi xu đi tìm nguồn lương thực Để chúng cây đói giáp hạt đang lù lù hiện ra trước mắt Người tìm ngược lên tuyên quang phú thọ Cải xuôi về tái bình hải hưng Đói đầu cuối phải bỏ Chứ không biết cô kiếm được gì không Dẫu cũng định rủ tế ngược lên tuyên quang tìm nguồn lương thực Anh loan quanh tìm thấy khắp nơi Nhưng chẳng dẫu tiếng đi đâu nên quay về chạy ra vườn Chặt cây tre vào, định đan đôi sọt Dẫu đang ngồi chảy tre ở giữa sân thì thấy đi vào Tôi nghe u tôi bảo ông đến tìm tôi, có vì gì thế? Tôi đừng đến rủ ông, đi lên mạng trên, mua sắn về thái vơi khô, phòng đói Ông đi đâu mà tôi kiếm khắp nơi không thấy Nghe người ta bảo, con trâu của hợp tác xã giao cho ông bảo nuôi bị sụt chân xuống gố, phòng không cá nhân ngoài dưới chùa nên chạy ra xem thử Làm sao mà châu sụt trung hố cá nhân hẹp bằng cái miệng mát được Ai biết đâu mà ăn cỗ Tôi đang nhìn rất kỹ Quanh cái miệng hố con châu bị sụt Thấy bị sấy tung lên như cày dụng mạng Chứng tỏ trước khi sụt xuống hố Nó đã bị thúc ép rất dữ Ban quản trị có tay nào ở ngoài đó không Đông đủ chẳng thiếu mặt anh nào Đang bàn nhau mồ thịt chưa giáo viên ăn bần Sau khi thu hoạch vụ mùa thắng lợi đấy Nói xong tế cười méo sạch Hôm bình châu, con châu của ông bảo bị sức một vết nhỏ dưới chân Và ban quần trị đòi phạt ông ta 40 điểm Cả nhỏ chắn rút xuống còn 30 điểm Ông bảo tức quá, dạ bỏ đói cho châu chết rồi chịu phạt luôn thầy Không khéo chính ông ta lại ép cho châu sập hố cũng lên Tôi cũng đoán tí, ông định ngược tuyên mua sẵn thật đi à Thật, tôi đã đổ tay nghinh và tay phò rồi Nhưng hai tay này không muốn đi Nếu ông không đi, một bên tôi tôi vẫn đi có khi từ một chuyến xem sau, tháp nhà tôi còn khoảng ra hai tạ, vừa lớn vừa bé, tính ra có 6 việc ăn, còn hơn ba tầng nữa mới có tháp sau bụng. Từ đây đến đó nấu cháo may ra mới đủ. Nếu quyết định thì đi ra vườn chặt cây tre vào đây cũng đang sọt nói chuyện cho vui. lấy cầm con dao đi ra vườn, chàng xương rụt vào tí cánh hai cái giọt, không đi dọc đường sắt về phía Gaza Liên, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân lạo xạo của hai người. Không biết mấy giờ thì có chuyến tổng ngược nhỉ tí hỏi chống không Giờ giấc thì tớ không biết dậu đáp Nhưng từng thường, thường đầu hôm có một chuyến Khoảng giữa đêm có một chuyến Không biết về sáng có thêm chuyến nào nữa không Theo ông thì chờ tàu đến nhảy lên Hay vào trong ga xin sọ đàng hoàng Tổng ngược thường toan nào cũng rỗng Đến cứu vào xin cho đàng hoàng Tớ cũng nghĩ thế Gà gia bị bom bí đánh sập tanh bành Chỉ dừng lại các cột hiệu chạy tàu Còn công nhân nhà ga ở trong mấy cái lán che tạm ban đêm chỉ có mấy cây đèn bão leo nét Thỉnh thoảng bóng một vài anh nhân viên bước ra khỏi lán vội bã nhìn trời rồi quay trở lại Tiếng và dầu đến đặt hai cái sọt xuống cạnh lán Ngay tiếng động một anh nhân viên từ trong lán đi ra Chào anh Dầu nhăn nhậu chào trước Vâng chào hai anh Anh nhân viên đáp lại Hai anh đi đâu mà vào ngồi giữa đây? hai anh em tôi lên mạng trên mua một ít xăng về ăn, định vào đây xin nhờ các anh đi tàu. Tàu khách ngược đã chạy từ 8 giờ tối, các anh ra chạy quá đến mấy tiếng rồi, làm gì còn tàu nữa. Anh em chúng tôi định xin đi nhờ tàu hàng. Tàu hàng đi nhận hàng quân trợ đều do quân sự kiểm soát để đảm bảo bí mật, nên người ta chẳng cho các anh đi đâu. Tàu ngực toàn chạy không, có gì mà phải đảm bảo bí mật Lát nữa tàu đến nhờ anh nói hộ với anh em cho tôi một tiếng Tôi cũng là bộ đội đã tham gia chiến dịch điện biên phủ phục viên Chắc các đồng chí bộ đội vận tải thông cảm thôi Ấy là tôi nghĩ thế Anh nhân viên nhà ca nói Hai anh vào ngồi uống nước Đợi khi nào tàu đến Đã hỏi xem các anh bộ đội có cho đi nhờ hay không Tên nhìn vào lãnh Thì có mấy người công dân đang ngủ ngon lành nên từ chối khéo hai anh em tôi ngôn quan này cho mát tân ạ khi nào thì có chuyến tàu được khả án thời chiến chẳng có giờ giấc nào đâu thường thì từ 10 giờ có một chuyến nhưng có hôm đến 12 giờ tàu mới đến hai anh ở đâu mà lên mạng ngược mua sắm chúng tôi ở giai đảo thắng ga gian liễn nằm trên đất đảo thắng hóa ra là người nhà với nhau cả anh công dân đường sắt ngồi xuống cạnh tế tế bắt chuyện anh quy ở đâu ta Tôi quy tận Thái Bình Xa gì? Vâng, này tôi hỏi thật Không biết anh anh có biết quy định về chính sách lương thực không Mà định lên mạng ngược mua sẵn Chúng tôi có biết Nhưng chúng tôi mua sẵn của dân chồng trên đất phần trăm Chứ không phải mua của hợp tác xã Mua của ai chẳng quan trọng Vấn đề là nhà nước quy định Không được đưa lương thực thực phẩm Mà các loại nguyên liệu từ địa phương này sang địa phương khác Tháng trước tôi tranh thủ về tâm quy khi ra đi, vợ đùng cho chục cân gạo mới đem lên trộn lẫn với gạo bộ dịch ăn cho đỡ nhạt cơm. tôi đã tránh qua lối và tân đệ mà vòng lên tận đò ngang đoạn qua thường tím, cứ tưởng đã lọt được rồi, ai hay đến chạm gọc khồi gặp phải chăm kiểm soát ở đó, xin xuôi bớt mép cuối cùng vẫn toái mất chục cân gạo. tôi sợ các anh đi không kéo lại vừa mất công vừa mất của thì khổ. tỷ băn khoăn, ganh gì tính sao đi ông dậu. thở liều nhắm mắt đưa chân gặp đầu tính đó, tịch thu gạo, tịch thu trẻ cho anh đỡ tịch thu mới cần xăng thiếu đói. Có tiếng còi tàu từ xa vọng lại, anh nhân viên bảo: "Có tàu rồi đấy, tàu dừng hay anh cứ ra đi, tôi sẽ nói hộ với các anh bộ đội áp tải để cho hay anh đi nhờ." "Hay anh em tôi biết ơn anh quá," dậu nói. Đoàn tàu vận tải vào ga, anh nhân viên chạy đến chỗ mấy anh bộ đội đang đứng nói gì đó, la sau đưa tay với dậu và tế: Dậu bà tế vội vàng gánh đôi sọt lên vai chạy về phía mấy anh bộ đội và anh nhân viên nhà ga đang đứng Chào hỏi mấy câu, dậu bà tế vứt sọt lên một toa tàu trống rỗng rồi nhảy lên ngồi Con tàu từ từ chuyển bánh mang theo dậu bà tế nhòa dần trong bóng đêm Nạn nội gần hai ngày trời, dậu và tế mới mua được hai gánh sắn củ Y ách, gánh hai sọt sắn đầy có ngọn, hai người lên những bước chân nặng nhọc đi về hướng nhà ga mồ hôi vã ra như tắm tràn xuống mắt, xuống má, thấm đẫm chiếc áo cánh tột tay đang bạc trên người. Thỉnh thoảng tiếng về dừng lại để bút mồ hôi trên mặt cằn nhằn. Cái tinh làm tội cái đời, tham quá hoa rồi vất vả không ạ. Một lần đi một lần khó, ngẩn gánh thêm được cân nào, cái bụng của mình được no thêm từng ấy. Nhìn các đồi sánh bạc ngàn, thèm quá không ạ? Giả như mình có từng gẫy đất phần trăm thì chẳng lo gì thiếu ăn tôi đi một vòng thấy còn nhiều đội bỏ hoang lắm, hay là chúng mình dù thêm mấy anh nữa lên thuê những cái đội bỏ hoang ấy trồng sắn đi ông, đất hợp tác sao quản lý, anh người ta cho chúng mình thuê, hơn nữa chúng mình nhờ cách thành trăm cây số làm sao mà trông coi được, có khi làm không đủ để cho châu bỏ phá, giả như kinh được quả đối ý về gia đạo gì, có kinh về quê ta thì hợp tác cũng quản và bỏ hoang như ở đây tôi chẳng đến tay ông. Chó má thật, như món áp đông ạ, mệt quá Chẳng dấu sao tôi thấy gánh rắn của mình mỗi lúc một nặng mới lạ chứ Nhà ga kêu tôi, đáng đến đó gì một thế Hai người lại y bước, bức Ngập nắng như hôm nay, sáng thai dài chỉ một hôm là cô cong Thế vừa thở vừa nói Ế e cô đã gánh thế này đến khi phơi khô không biết có được 30 cân không Làm gì mà không được, gánh của ông 65 cân à 68 Tôi cân được 69 cân Bà chủ nổ biếu thêm mấy cúc nữa Chắc cũng trên 70 cân Dậu cố cười Mỗi lần gánh lúa cho hợp tác Mai ra mình gánh được 30 cân trên vai Mà còn bước đi uể oải, Bây giờ gánh nặng gấp đôi mà vẫn chuyện trò rôm rả Thế mới biết Làm cho mình có một sức mạnh ghê gớm Đến gần nhà ga Dậu hỏi Người ở đây hay vào trong ga Vào trong ga, nghỉ chuyện trò với mấy ông nhân viên nhà ga thư vui Lại có nước chè non tử tế Thế cũng được Dù bà Tế sắp đến cửa vào ga Thì có mấy người mang băng đỏ trên tay đi tới Có lẽ họ là những nhân viên kiểm soát thị trường Một người bảo Định nghị hai anh bỏ gánh sắn xuống cho chúng tôi kiểm tra Giờ vấn đề cánh sắn trên vai vừa thở vừa nói Cánh chúng tôi chỉ có sắn củ thôi chứ có gì mà kiểm tra Ai chẳng biết các anh đang gánh sắn, hai anh bỏ gánh sắn xuống đi. Dậu và Tế bỏ gánh sắn xuống đất, Tế nói giọng bực tức. Các anh kiểm tra gì thì kiểm tra đi, để chúng tôi còn vào trong ga nghỉ ngơi, chứ gánh 70 cân đi hơn 20 số, mệt muốn đứt ơi rồi. Mệt là do các anh, chứ có phải chúng tôi gây ra đâu mà anh kêu ca, hai anh mua sắn ở đâu? Biết là cảm giác dối nên dậu nói mềm mỏng chúng tôi ở tỉnh Phước Vĩnh nghe nói vùng này trồng dầu sắn nên nhải tàu lên mua một ít về thái phơi khô để chống đói chúng tôi cứ nhìn thấy chỗ nào trồng sắn thì tìm đến hỏi mua chứ chẳng biết tên làng tên xóm nơi trồng sắn là gì anh nhân viên kiểm soát bước đến sờ và gánh sắn của dậu như muốn lượng xem gánh sắn nặng bao nhiêu cân rồi quay sang nói với dậu và tí hai anh có biết quy định của chính phủ là không được di chuyển lương thực thực phẩm và các sản phẩm khác như trà, vừng lạc, đỗ từ địa phương này sang địa phương khác hay không? Chúng tôi có biết, biết sao từ phước vĩnh lên đây mua sắn đem về? Chúng tôi cứ nghĩ sắn là lương thực phụ nên không bị cấm. Phụ chính gì đều cấm tất. Bây giờ chúng tôi lập biên bản phạt thay anh đã vi phạm chính sách lương thực của chính phủ bằng cách tịch thu hai canh sắn này nộp vào công quỹ. Dậu và Tế đưa mắt nhìn nhau. Hai người không ngờ lại cảm giác dối như vậy, dẫu này nỉ. Chúng tôi biết lỗi rồi, mong các anh thông cảm và tha cho chúng tôi lần này. Anh nhân viên kiểm soát mặt lạnh bơ. Chúng tôi thông cảm cho các anh, vậy liệu cấp trên có thông cảm với chúng tôi hay không? Tế bảo. Các anh không báo cáo thì ai biết? Nghe tế nói vậy, anh nhân viên quản lý thị trường nổi cáo. Anh đã vi phạm luật pháp, lại còn xúi chúng tôi dấu cấp trên nữa. À? Không nói lôi tôi, chúng tôi lập biên bản và hai anh ký vào rồi để hai cánh sẵn lại đây. Nói xong, anh nhân viên quản lý thị trường mở sacút lấy ra một cuốn sổ kê lên sacút hi hoay viết, dậu lại văn tỉ. Đồng chí ơi, đồng chí thông cảm tha cho chúng tôi, quê tôi vụ mùa rồi mất mùa, còn mấy tăng nữa mới đến gặt vụ lúa sau từ đây đến đó chúng tôi chẳng còn gì để ăn để mới vết sạch tiền nông băng đào vượt núi lên đây mua mấy cân sắn về cứu đói bùi giáp phạt các anh mà tịch thu thì chúng tôi trắng tay chẳng biết lấy gì cho vào miệng mấy tháng tới anh nhân viên vừa viết vừa nói anh nói đặt cái giọng phản động chẳng nghe ngay, ngay được đã làm ăn tập thể thì làm gì có chuyện đói kém để biết giấy biên nhận nộp phạt xong rồi hay anh ký vào đây nói xong anh nhân viên sẽ tự bên lai cái rệt đưa cho tỷ dù kinh tức bực đang chào lên tận cổ nhưng tỷ vẫn cố dặn xuống chúng tôi gỡ gạo ngô vừng lạc mới cấm chứ không biết cấm cả sắn tươi tôi bắn các anh tha cho lần này hai anh em tôi từ đêm qua tới giờ chỉ có hai nắm cơm với muối vừng cho vào bụng nhưng không thấy đói vì mừng đã mua được sắn giờ mà các anh tịch thu thì chúng tôi chỉ có nước chết chết sống gì là việc của các anh còn tôi phải làm nhiệm vụ của mình nhìn bộ mặt bình bịch với đôi mắt trắng dã và giọng nói đều đều vô cảm của anh nhân viên kiểm soát máu trong người giàu như sôi lên anh hỏi giọng bực tức tôi hỏi các anh có gia đình không ai mà chẳng có gia đình Giả từ bố mẹ vợ con anh ở nhà đang mong anh mua được sắn mang về để có cái ăn chờ giáp vụ nhưng anh trở về không những không mua được sắn mà tiền mang theo chẳng còn xu nào chẳng nghĩ sao anh nhân viên kiểm soát bẻ lại Vậy tôi hỏi lại anh, nếu anh làm công việc như tôi, anh có làm hết trách nhiệm của mình không hay để cho anh muốn mua gì, đem đi đâu mặc sức? Chúng tôi không làm cương quyết thì để cho xã hội này loạn à? Loạn thì không biết, nhưng vô lý thì rành rành ra trước mắt rồi, người trồng cần bán, người đói cần mua, việc gì đi cấm đoán người ta? Anh thắc mắc thì đến tập chính phủ mà hỏi, việc quản chúng tôi là ngăn chặn mọi luân chuyển hàng hóa từ địa phương này sang địa phương khác theo quy định của trên hai anh có ký vào giấy biên bản nhận rồi gánh sắn vào trong chạm cho chúng tôi hay không? dậu đáp, tôi không ký. anh nhân viên quay sang hỏi tế anh kia có chịu ký không? tiếng căng giọng trả lời, tôi ký để cho vợ con tôi chết đói à? hai anh nhất định không ký? tôi đã nói với anh rồi, tôi ký để cho vợ con tôi chết đói hay sao? tôi nói để hai anh biết, ký anh không tùy các anh. Nhưng hai gánh sắn này không được đưa ra khỏi khu vực do chúng tôi kiểm soát. Nếu các anh chống đối, tôi sẽ yêu cầu dân quân gô cổ các anh dẫn về xã đấy. Bó trong người tím rồi lên mặt, hai mắt tí như muốn nổ bung ra. Anh thách thức. Muốn gô muốn nói gì tùy các anh, nhưng tôi nói để các anh biết, không ai được đụng đến gánh sắn của chúng tôi đâu. Anh thách cả? Tôi chẳng thách. Nhưng gánh sắn là tiền của, sức lực của tôi bỏ ra, tôi bảo vệ nó đến cùng dầu sơn bất cánh sắn lên đấu rượu. Anh bạn tôi phần tiếc công tiếc của phần lo cho cái đói của vợ con ở nhà nên nói nặng lời với các anh. Mong các anh thông cảm. Thực tình là chúng tôi không biết việc lên đây mua sắn lại gặp phải chuyện tác như thế này. Mong các anh chia cố tay cho chúng tôi lần này. Cho các anh cũng có nhà nông dân mà ta, nên các anh biết thế nào là cái khổ quả đói giáp hạt. Cực chẳng đã hai anh em tôi mới cương đùn cương nắm lên đây, chứ anh muốn mua cái khổ của thân làm gì? mấy anh nhân viên kiểm soát thị trường đưa mắt nhìn nhau, anh tổ trưởng dòng đang dịu đi phần nào. anh nói tính chúng tôi còn nghe được, bây giờ hai anh đứng chờ ở đây để chúng tôi hội ý với nhau rồi trả lời các anh. mấy người kiểm soát kéo nhau vào trong chạm, còn lại dậu và tế, dậu trách tế. ông làm căng quá, bố lý như thế anh mà chịu được? cẩn lộc ấy cũng là nhiệm vụ thao lệnh của cấp trên thôi. lệnh là cái gì? chúng nói tịch thu của người ta sẽ đem về nhà hoặc bán lại cho người khác để đút tiền vào túi với nhau tôi còn lạ gì lũ chúng đó mấy người kiểm soát lại ra anh tổ trưởng nói chúng tôi đã hội ý với nhau và thống nhất giải quyết như thế này chiều cố các anh thiếu hiểu biết và đã bỏ tiền bỏ sức từ phước vĩnh lên đây mua sắm đáng giá chúng tôi tịch thu toàn bộ sưu tẫn của các anh mua được những để thể hiện sự nghiêm túc của luật pháp đồng thời cũng thông cảm cho các anh Chúng tôi quyết định sẽ tịch thu một nửa số sắn của các anh mua được. Nếu các anh đồng ý thì ký vào biên bản và đưa sắn vào trong trạm để cân. Dậu ban này, các anh đã thương thì thương cho chót. Mỗi cánh sắn của chúng tôi, các anh tịch thu 10 cân lấy lệ, còn lại chúng tôi gánh về giúp đỡ gia đình. Anh tổ trưởng nói kiên quyết, Nếu chú cố đến nước ấy mà các anh còn chưa chịu thì chúng tôi đành làm thẳng tay vậy. Tôi không phải trông gì cho nhọc sức gánh vật cho họ luôn lấy bao nhiêu thì lấy để ra ngoài ga, cứu ngực tức, chứ tôi khát đến khô cả họng rồi. Nói xong, Tế không gánh mà dùng hai tay kéo lấy hai sọt trắng đi vào trạm kiểm soát, khiến những cụ giám từ trong chợ rơi ra trải khắp mặt đường. Một giờ sáng, tôi chuyến tàu chở hàng viện trợ từ phía bắc chạy về, dậu vật tế xin mấy anh bộ đội áp tải đi nhờ, hai người dồn tán lại thành một sọt tiêu gọn, ba chưa sót không vứt lại nằm lăn lóc ở sân ga chương mười bốn gió ông Kim và bà Lê gò lưng đạp xe trên con đường đất gồ ghề buổi sáng sớm trời còn mát mẻ mà mồ hôi vẫn thấm qua áo ướt sũng sau xe đạp bà Lê đào lên kình đồ thứ túi vải nòng gạo nòng bề sợi và các gói quà tích góp hàng ngày giùm lại dành đem cho các con mỗi lần xuống chỗ sơ tán đang vào vụ cặt mùa hai bên đường lúa chín vàng rụm trải dài mênh mông Nhìn thấy cảnh cận thái tấp nập không giống với những nơi khác Ông Kim dừng xe lại Bà Lê đi sau so, suốt nước hút bỏ xe ông Sao dừng lại xe hỏng à Không nhậu hợp tác sát nào mà nhìn lúa mà thích mắt quá bà Các tay chủ nhiệm nào biết cách làm ăn đây Bà Lê bực mình Số tốt gì mặt người ta Được một ngày nghỉ đi thăm con đi nhanh lên Lúc về anh muốn ở lại đây để tìm hiểu Em để cho anh ở lại suốt đêm Ông Kim cười hì hì Đi ngay đây, đi ngay đây Ghê quá đi mất Cứ như bản la sát không bằng Không la sát không được với ăn, Dạo dài sắp bục đến nơi Người như cái sát mắm mà chả biết giữ gì là gì Lúc nào cũng hợp tác với lúa má Ông Kim nhảy lên xe ăn nạc trạo của nông dân Mà không nghĩ đến nông dân thì còn nghĩ đến ai Anh tưởng một mình anh nghĩ Mà sai chuẩn được tình thế hay sao Đi được một đoạn Gặp hai cái xe cải tiến trở lúa đi ngược lại Điều khiển xe phần lớn là các cô gái Nhìn thấy những bông lúa vàng ươm chất đầy trên xe Mắt ông kim sáng lên dừng xe lại Không đi con dừng lại làm gì Em đi trước đi Anh ngồi mấy câu rồi đuổi kịp ngay thôi mà Bà Lê không nói gì Dân tối đạp xe đi Ông kim nhìn theo cười rồi hỏi mấy cô gái Các cháu ở hợp tác xã nào Các cô gái dừng xe lưu dữ trả lời Hợp tác xã anh lưu bác ạ Ông Kim rút ra mấy bông lúa Đưa lên xem rồi hỏi tiếp Các thử luận của hợp tác xã Đều như thế này cả Hay đây là thử luận tốt Hơn kém nhau không đáng kể bác ạ Một cô gái trả lời Mà sao ban quan tâm đến lúa Của hợp tác xã chúng chó nhiều thế ạ Hợp tác xã của bác Năng suất lúa kém lắm Đến tới lúa của các cháu tốt Bác muốn nổi để học tập thôi Vụ này thiếu phân đạm để bón thúc Nên lúa chúng cháu bông mới ngắn như thế này Chứ mới vụ trước đủ phân Lúa của chúng cháu còn dài bông hơn thế này nhiều Hợp tác của các cháu ai làm chủ nhiệm Bác Khương làm chủ nhiệm bác ạ Ông Khương già rồi hay sao mà các cháu gọi bằng bác Bác ấy mưa 50 tuổi thôi ạ Cảm ơn các cháu Bác làm các cháu mất bao nhiêu thời giờ rồi Bác đi đây Ông kim có lưng đạp xe đuổi theo bà Lê Đuổi gần đến nơi ông Kim gọi Này đạp gì mà cứ như ba đuổi thế, từ từ chờ tôi với chứ. bà Lê không đáp cứ cầm cùi đạp. đằng ấy định bỏ rơi tới đấy à? ông Kim vừa gọi vừa cố đạp rướn lên, khi xe vượt lên trước xe bà Lê, ông ngoái cổ lại cười. định đua xe đạp chắc? bà Lê vẫn làm thinh không đáp, cố đạp xe rướn lên vượt qua xe ông Kim, ông Kim lại gồng người vượt lên trước. sao thế? đằng ấy giận tới đấy à? bà Lê vẫn im lặng thế này thì phải dùng chiến thuật giả vờ thôi nghĩ tới ông Kim đạp xe chậm lại rồi dừng hẳn và quẳng chiếc xe đạp đổ cành xuống đất vừa lùn cùng như mình bị ngã đang cố đứng dậy ngay tiếng xe đạp đổ bà Lê dừng lại nhìn bà hốt hoảng khi thấy ông Kim đang cố gắng đứng lên liền bút xe của mình chạy trở lại đỡ ông Kim dậy ông Kim làm bộ đau đớn Lê Trần cố đứng lên bà Lê ngồi xuống sờ nắn chân ông Kim anh thấy đâu ở chỗ nào ông Kim vừa xích ra, trần anh đau lắm, không khéo gãy xương rồi. Cố đừng cố gây như thế này mà cắm đầu cắm cổ đập, làm gì mà không ngã. Ông Kim nhanh nhỏ, mấy lần anh bảo đập từ từ, trừ anh mà em có nghe đâu. Bây giờ biết tính sao? Hay em cứ đến thăm con, anh ngồi đây chờ coi đi qua, nhờ người ta cống đến bệnh viện xem cẳng chân gãy như thế nào. Em làm sao mà bầu anh ngồi lại một mình ở đây được? Anh ngã như thế này, em có thương anh không? Hoài vớ vẩn, không thương anh thì thương ai? Ông Kim vỗ tay cười Bị ăn một quả lừa rồi nhé Bà lấy vừa bực vừa buồn cười Bà đưa hai tay đấm tùng thụp vào lưng ông Kim Đồ khỉ gió làm người ta hết cả hồn Ai bảo người ta gọi hết cả hơi mà không tham dừng lại để chờ Sao cũng đứng hỏi chuyện cho cô gái đêm chưa Mà còn đuổi tao làm gì? Ông Kim vỡ ra À, ra thế, vùng ghê gớm đấy nhỉ. Cu Việt ngồi ở sân, đang dùng một cái que vẽ nguyệt ngoạn xuống đất, ngay tiếng xích xe đạp lạch cạch, ngần lên nhìn rồi reo lên. Bố mẹ về rồi chị Hà, anh bác ơi. nghe tiếng giao của Việt, Hà và bác ngồi trong nhà, mừng rơi chạy ra đón bố mẹ. Hà miếu máu. Con nhớ bố mẹ quá, sao mẹ lâu về thăm chúng con thế? Bà lê ôm lấy Hà. Bố mẹ rất nhớ các con lắm, Nhưng công việc thời chiến bận lắm nên không về thăm các con thường xuyên được Thế nào cô bác Bố mẹ giao cho con chỉ huy hai em con có hoàn thành nhiệm vụ không đấy Ông Kim hỏi cậu con trai thứ ba Bác Mạch Em Việt bưng lắm bố ạ Cô đúng đây không anh cô Việt Anh bắt nói dối đi bố ạ Thế ai để anh đắt làm bài tập Từ sáng đến giờ mà không chịu làm Em định vào làm, thì bố mẹ đến, chứ em có không làm đâu. Ông Kim vô bố đầu cu việt. Nói rồi nhé, bố vừa nhìn thấy con nghịch đất thế mà dám nói là định vào làm bài thì bố mẹ đến. Được rồi, là từ bố sẽ kiểm tra bày vợ của mấy anh em, sẽ biết ngay là ai lời học. Bà lên nhìn thấy trong nhà vắng tanh hỏi bác. Cô chú liễn đi đâu hết, không thấy ai ở nhà. Đi gặp hết rồi mẹ à. Mấy đứa con của chú Liễm cũng đi gặt à? Không phải đi gặt mà là đi mót lúa, hôm nào chúng nó cũng mót được bao nhiêu là lúa. muốn nhìn ông Dâm mở góc sân kia kìa, trứng của lúa mót đấy. Sáng nay chúng nó rủ chúng con đi mót, nhưng chúng con không đi. Ông Kim nhìn ra theo tay Bắc chỉ thở dài. Nhà nào đi mót cũng được cả một đống dâm thế kia thì còn lúa đâu cho hợp tác xã nữa? Con bảo hôm nào chúng nó cũng đi mót, vậy chúng nó bỏ học à? Vâng Từ hôm bắt đầu gặp đến giờ, có đến mấy chục đứa bị bố mẹ bắt nghỉ học để đi mót lúa Ông Kim không nói gì, chỉ thở dài Lát nữa cô chú ấy về, ông đừng nói gì, để cô chú ấy mất lòng đấy Và lên dặn xong mở cái túi vải lôi ra một con giấy báo đưa cho bác Bánh bích cúp đây, con chia cho các em, con lại để làm quà cho chú Liễn, chia cho các con chú ấy Hà hỏi Bánh bích cúp là bánh gì hả mẹ? Đó là bánh mì Những hôm bộ dịch bán không hết Người ta cắt thành lát nhúng vào nước đường pha loãng Sau đó cho lên chảo gang rang cho khô Rồi đánh một túi để bán cho mọi người Vì sao lại gọi là bánh bí cốt hả bố Chắc là vì khi cắn nó kêu lúc cốt trong mồm Hạ cười Bố chỉ giỏi bịa Anh cô bác soạn vở của ba anh em ra Cho bố kiểm tra xem học hành ra sao nào Xuống thăm con để thời gian chuyện trò với các con chứ bắt con lấy vở sách ra để làm gì? Nói chuyện cứ việc nói chuyện, nhưng cũng phải xem chúng nó học hành ra sao chứ. Chú khanh có hay kiểm tra việc học tập của các con không? Bác đáp, hai ngày chú ấy kiểm tra một lần. Chú anh nghiêm lắm bố ạ. Tuần trước em Việt bị chú ấy phạt đấy. Tội gì thế? Hả anh cô Việt? Việt nói lìa nhí trong mồm. Con đánh đâu với bạn ở lớp? Thua hay thắng? Bà Lê cằn nhằn Ông dạy con hay gì? Ông Kim cười Đánh nhau là phải thắng Không thắng thì không được đánh nhau, nhớ chưa? Việt thấy bố không dứng không bắn Mà bảo đã đánh nhau là phải thắng Nên vân mặt lên bảo Chúng nó cậy người làng chúng lại đánh con Con mới thua chứ đừng hòng con thua Bà Lê khuyên con Bố nói đùa đấy Lần sau con không được đánh nhau với bạn nữa nghe nếu chúng nó gây gổ với con thì sao ạ? Quần mắt với thầy cô giáo. Có tiếng cằn vọng đến ông Kim hỏi bác. Cần ăn cơm hay cần gì đấy cô bác? Cần hợp tác báo hết giờ làm việc đi bố ạ. Lại cằn. Ngồi nói chuyện với các con một lúc, ông Kim bảo mấy mẹ con nói chuyện với nhau, còn ông đến chỗ Khanh, phó văn phòng tình ủy được phân công phụ trách khu sơ tán, hỏi xem tình hình khu sơ tán ra sao. Thấy ông Kim đến Khánh từ trong nhà chạy ra đón Anh về từ khi nào ạ Mới về được một lát Chị có về không ạ Có, đang nói chuyện với các cháu Anh em khỏe cả chứ Vẫn bình thường ạ Anh vào nhà uống nước Ông Kim và Khánh vào nhà Các cháu học hành có được không Các cháu chăm học lắm anh ạ Ngoan nữa Chỉ có cháu Việt là hơi nghịch thôi Mở rồi đánh nhau với bạn cùng lớp Em phạt cho cô cậu một trận. Cháu bác vừa mách với tớ xong, phải nghiêm khắc với chúng, đừng để chúng dựa vào cái thế con bí tư tỉnh ủy để bắt nạt người khác là nguy hiểm lắm đấy. Các cháu không ngày mảnh may biểu hiện thái độ ấy, anh đã bảo cho bác xuống bếp bảo cơm trưa nay chưa, nếu chưa để em đi báo. Cô đây mua được mấy lạng thịt phiếu, đình trưa nay nấu cơm ăn chung với nhà chủ cho vui. Khanh cười, mấy lạng thịt thì ai ăn anh nhịn à? kèm thêm bao suất thức ăn của mấy cháu ở dưới bếp là xong rồi. hay là để em xuống bà cô lưu cho thêm thức ăn vào suất của các cháu? không nên xâm phạm vào tiêu chuẩn của người khác. nói chuyện lanh quanh một lúc, khách hỏi ông Kim. nghe anh em bàn tán, anh cho một số hộp tách xanh chia đất cho nông dân sản xuất có phải không ạ? tin từ đâu ra thế? từ bộ phận tuyên huấn Nếu tôi lấy tung ra từ bộ phận tuyên huấn Thì tớ biết từ bộ máy ra rồi Thế tin có chính xác không anh? Chính xác một nửa Sao lại chính xác một nửa? Thứ nhất Tôi không cho mà do nông dân người ta nghĩ ra Nếu trong tương lai Việc làm ấy được chứng minh là đúng Thì công đầu thuộc về nông dân chứ không phải là tớ Thứ hai Không phải chơi lại dụng cho nông dân Mà chỉ cho nông dân mượn ruộng làm vụ sân canh Sau khi thu hoạch xong Trả lại ruộng cho hợp tác xã tiếp tục sản xuất Tớ biết có một số người trong tình ủy Cú tình ghép cho tới cái tội Muốn đưa nông dân trở về con đường Làm ăn riêng lẻ của chủ nghĩa tư bản Và mong tin đấy đến tai ban bí thư trung ương Nhưng tớ không sợ Mọi việc tớ làm là mong muốn nông dân Có một cuộc sống no ấm Chứ tớ chẳng có sơ múi gì Em cũng nghĩ thế Khánh nhìn nông kim rồi lắc đầu cười Cố gắng không muốn phân tâm Vào những chuyện buồn vặt Để tập trung vào việc tìm tòi lối thoát Cho việc sản xuất nông nghiệp nhưng rồi ông Kim vẫn không được yên, ngoài cặp mắt như cú vọ của ông bao đánh xe đi xem rồi hết nơi này sang nơi khác, thì đình lại giống như một cái rằm lúc nào cũng tìm cách đâm vào người ông. trong lúc đó, cường độ đánh phá của máy bay Mỹ trên địa bàn của tỉnh ngày một tăng, cầu cống, sửa ngày hôm trước, hôm sau lại bị đánh sập, thanh niên trai trắng lần lượt lên đường ra mặt trận, nông thôn phần lớn còn lại là phụ nữ, ông bà già và trẻ con, đầu ông Kim mỗi lúc như muốn vỡ ra. Miếng cơm nhai không còn thấy ngon Giấc ngủ không đêm nào được trọn vẹn Người ông đạt giải, dài, mình dạ giải những cơ hội đó cũng ra sức hành ngạc ông Bà Lê vô cùng lo lắng cho sức khỏe của ông chồng Bà chăm cho ông từng miếng ăn giấc ngủ Dỗ dành và cả cao cắt Bắt ông phải dành ti giờ nghỉ ngơi Ông kiếm âm thầm cảm ơn người bạn đời Đã gắn bó và chia sẻ ngọt bùi với ông hơn hai chục năm qua Nhưng công việc khiến đông không làm sao đành lòng được Đi loanh quanh một lúc Ông Kim trở lại phòng làm việc của mình, thấy ông dần đang ngồi uống nước một mình, ông Kim hỏi: Ông đến lâu chưa? Lâu rồi. Thấy anh đi vòng qua vòng lại, biết anh đang có chuyện suy nghĩ, nên tôi không gọi. Tớ suy nghĩ rồi ông ạ, có khi phải họp thường vụ theo định nghị của Thái Đình thôi, không họp hắn cứ tưởng tớ sợ hắn phê phán những việc làm của tớ nên đem đi nói lung tung. Hùng chớn cánh xuống cù bề nói vương lên. Tớ chủ trương chưa đất cho nông dân quay lại làm ăn cá thể Bực không chịu được Ai nói cho anh biết ạ Hôm qua vợ chồng tớ về khu sơ tán thăm các cháu Nghe anh em nói lại Không những hắn chỉ nói trong bộ phận cơ quan tỉnh ủy sơ tán về đó Mà đem nói cả bên ủy ban tỉnh Cả đêm qua tớ trần chọc không sao ngủ được Cũng chẳng phải sợ gì tay đình Nhưng không làm rõ trắng đen ra Thì nội bộ ban thường vụ chẳng ra làm sao Ông dần khuyên tính nhân đạo xưa nay, tuy kích bác người khác, anh để ý làm gì? Không phải kích bác mà là việc làm của hắn có mục đích hẳn thôi. Có nên họp thường vụ để giải quyết mâu thuẫn cá nhân giữa anh và anh Đình không? Sao gọi là mâu thuẫn cá nhân? Đây là cuộc đấu tranh giữa quan điểm đúng sai. Một bên thì cho rằng việc thay đổi phương thức sản xuất liên quan đến nhiệm vụ chính trị bức thiết hiện nay là vừa sản xuất vừa chiến đấu, xây dựng hậu phương vững mạnh để chi viện cho tiền tuyến và một bên. Thì cho là đang đưa nông dân đi vào con đường làm ăn cá thể Trong nội bộ ban thường vụ mà không thống nhất quan điểm Thì làm sao chỉ đạo được bên dưới Vừa rồi tôi đã bảo tay Đình chuẩn bị ý kiến Để phát biểu trong cuộc họp thường vụ sắp tới rồi Anh bảo họp thường vụ Ông Đình có nói gì không Hắn biết họp thường vụ Thế nào hắn cũng đứng và thấy yếu Nên do điều kiện nếu họp thường vụ Thì phải mời các phái viên của ban bí thư dự Nếu không thì trụ tập họp bất thường Ban chấp hành đảng bộ tỉnh để tranh luận ông thấy hắn có ngăn ngược không? đúng là quá quát, thế anh bảo sao? tôi bảo tôi quyết định họp thường vụ chứ không mời anh hết, có lẽ ta sắp xếp họp vào một tối nào đó, chứ ban ngày không còn thì giờ đâu mà họp ông ạ. Hôm qua chúng nó tiếp tục đánh vào khu dân cư ở ninh phương, cường độ đánh phá của chúng ngày một ác liệt. ông dần hỏi, cầu đường sắt gia liễn đã chữa xong chưa? xong rồi, đêm qua đã cho tàu chạy thử. Ông qua chơi hay gặp<td>tớ có việc gì?</td>Bạn Bí thư công văn trả lời về việc khôi phục danh dự cho đồng chí Nguyễn Đình Mạch, nguyên Bí thư huyện ủy Văn Lâm. Có hướng dẫn cách tổ chức xử lý thế nào không? Không, chỉ nói giao cho tỉnh đứng ra tổ chức thế thôi. Tôi và chị Thường có trao đổi qua với nhau thì khó quá, không biết tỉnh thức tổ chức thế nào cho thích hợp. Ông Kim ngồi suy nghĩ một lát rồi bảo, "Thảo tứ nên tổ chức lễ tưởng niệm tại cơ quan huyện ủy với đầy đủ nghi thức lễ tưởng niệm một đồng chí đã có công hiến cho cách mạng. Hôm trước, trên đường đi thăm bà Mạch, tuy chưa có công văn của Ban Bí thư, nhưng tớ và chị Thường cũng đã bàn qua chuyện này rồi. Tớ thay mặt tỉnh ủy, ông Quốc thay mặt ủy ban tỉnh, ông và chị Thường và một vài đồng chí phụ trách các ban ngành của tỉnh phải có mặt để dự. Ông có đủ tài liệu về những năm tháng hoạt động cách mạng của đồng chí Mạch ông giờ vào đó viết bài điếu văn nêu đầy đủ công lao của đồng chí ấy. việc đồng chí ấy bị xử lý oan là do hoàn cảnh lịch sử lúc đó. chúng ta cứ mạnh dạn nhắc lại, chúng chẳng cần giấu giếm làm gì. chỉ có cách nói thế nào đó cho khéo để không gây lại nỗi bất bình với quá khứ ông ạ. người mất thì cũng đã mất rồi. chúng ta làm chỉ để an đuôi cho người còn sống thôi. việc này tôi giao trách nhiệm cho ông. thời gian tổ chức càng sớm càng tốt. đọc điếu văn có khi giao cho tánh mẫn, bí tiêu viện ủy văn lâm. Tài Đồ văn này chưa tốt, anh bảo nó viết bài đấu văn, tôi sẽ em cung cấp tài liệu về đồng chí Mạnh cho hắn, còn đọc thì tôi nhất trí với anh giao cho anh Mẫn. Được rồi, ông cứ giao cho Tài Đồ viết đấu văn, còn việc họp ban thường vụ ông thấy thế nào? Nếu coi đây là cuộc đấu tranh để thống nhất tư tưởng trong đội bộ ban thường vụ thì cũng nên họp. Không biết Tài Côn chỉ đạo tình hình sản xuất ở gia đạo thế nào mà không thấy về báo cáo. Ông dần nhìn thấy dáng điệu mệt mỏi của ông Kim Khuyên. Anh nên dành thì giờ nghỉ ngơi anh à Tôi thấy nhanh dạo này gầy quá Cảm ơn cậu Nói xong ông Kim bơ lấy cái đếu cày Cho thuốc vào hút Dương xe đạp vào nhà Để đánh qua loa Bà thường vội vã đi lên phòng làm việc của ông Kim Sau những ngày lăn lộn với bà con nông dân ở Hồng Vân Người bà gầy độc Ông Kim đang ngồi làm việc với ông Côn Lấy làm ngạc nhiên Khi thấy bà thường xuất hiện đột ngột Chị ở Hồng Vân về từ khi nào thế Vì gần nửa tiếng ngay rồi Hai chú đang bàn chuyện gì đấy Ông Kim đáp Làm việc xong Ngồi nói chuyện tào lao với nhau cho vui Chứ có bàn gì đâu ạ Chú côn xuống trị đạo ở Đạo Thắng Kết quả thế nào rồi Còn lung tung lắm ạ Chứ đâu đến đâu cả Nghĩa là thế nào Định làm từ một vài cách quán trong vụ gạt này Nhưng vẫn chưa làm được Ban quản trị hợp tác đưa ra trăm ngàn lý do để từ chối từ chối hay chống đối, không nói thẳng ra là chống đối vẫn coi như chống đối. Bà thường hỏi, chú nói thế là nghĩa làm sao? Giáo viên định nghị khoán ngay trong vụ gặt mùa, thiếu văn còn chỉ bảo không kịp, sợ làm rối công việc lên, không hoàn thành việc thu hoạch lúa. Còn sân canh thì bảo sẽ cày đất, chiều cho giáo viên làm theo chỉ tiêu của bí thư tỉnh ủy. Anh muốn đăng ký nhận bao nhiêu cũng được, đừng tự lo lấy giống má và nước. Nếu cấp trên phê bình chưa đất cho nông dân làm ăn dưng lẻ, ban còn trị không chịu trách nhiệm. Cũng là một cách chống đối bà thường nói. Thành hết, thành hết, những thằng như vậy không nên để trong đảng và cho nắm quyền điều hành, lãnh đạo hợp tác xã. Nói xong, ông Kim cho thuốc vào nó điếu định hút, mà thường rằng cái điếu trong tay ông Kim. Lại nổi máu trưng phi lên rồi, chú lấy lý do gì để khai trừ họ ra khỏi đảng nào? Xét về lý Những người đó đang đứng ra bảo vệ đường lối chủ trương của đảng về xây dựng chế độ làm ăn tập thể. Người bị phê bình khiển trách là chú chứ không phải họ. Chúng đó là một lũ phá hoại chứ bảo vệ cái gì? Được rồi, để xem mấy cái tăng ở ra đảo chúng là chủ trương của tỉnh ủy được bao lâu? Bà thường cười. Giận gì mà đến nỗi quẫn trí lên như vậy? Tỉnh ủy làm gì có chủ trương mà bảo người ta chống đối? Ông Côn do tránh nước đưa cho ông Kim. Một số cán bộ lãnh đạo ở huyện, ở xã và hợp tác xã không đồng tình với việc đổi mới, cách làm ăn phần lớn là sợ trách nhiệm. Xét về mặt nào đó thì họ đúng, bởi vì đã là cán bộ, đảng viên thì phải chết để chấp hành đường lối do Đảng đề ra. Sự dũng cảm và đồng thuận từ huyện đến xã như ở Vĩnh Hòa là hiếm, có thể nói là rất hiếm. Theo tôi, ta không nên sút ruột và nóng vội, phải dựa vào các đảng viên và quần chúng tốt ở các hợp tác xã để làm một cuộc vận động tư tưởng rộng lớn trong bà con xã viên. Lực lượng đảng viên và quần chúng tốt ở các hợp tác xã không phải là ít Tôi lấy ví dụ ở Gia Đạo chẳng hạn Tôi và Cô Tri đã tâm sự với nhiều đảng viên và quần chúng ở đó Họ rất muốn thay đổi lối làm ăn cứng nhắc như hiện nay Song song với công tác tư tưởng là phải mạnh dạng thay đổi các cán bộ lãnh đạo bảo thù và trì trệ Công tác tổ chức và tư tưởng tốt Tôi nghĩ chúng ta sẽ thành công Chú nói có lý đấy Bà thường nói chậm rãi Không thể dùng biện pháp hành chính trong việc thay đổi lê lối sản xuất của hợp tác xã mà phải vận động thuyết phục, nói phải cụ cải cũng nghe. họp thường vụ có chuyện gì mà cho gọi tôi về gấp thế? Nhắn chị về để tối nay họp chứ có bảo chị về gấp đâu. tranh thủ họp vào buổi tối để thời gian ban ngày còn làm việc khác. nội dung họp cũng chỉ xoay quanh việc tổng hợp một số tình hình và bàn thương hướng lãnh đạo sắp tới. ngoài ra còn giải quyết dứt điểm chuyện tây đình cứ một mực cho rằng tôi đang hành động đi ngược lại với đường lối chính sách của đảng. Có nên đưa việc này ra để đối co không? Bà thường thận trọng hỏi. Chị nghĩ tôi đối co để dành phần thắng cho cá nhân mình à? Không phải thế. Nhưng chỉ có một mình chú Đình nghĩ chú đang đi ngược lại đường lối. Chứ có ai nữa đâu mà đưa ra cuộc họp. Chị không nhớ Tài Đình đã mấy lần đề nghị với chị và ông Quốc cho họp thường vụ để xem xét việc làm của tôi hay sao? Mình làm đường đường chính chính. Nếu không họp theo đề nghị của hắn, thể nào hắn cũng nghĩ mình làm sai nên sợ không dám họp. Ông Côn tham gia Anh Kim nói phải đấy chị ạ Cũng nên đưa vấn đề này ra cuộc họp thường vụ tối nay Để cho trắng ra trắng đen da đen Tôi dặn chú trước Có việc gì cũng nên tự tốn, bình tĩnh Chứ đừng có nổi nóng lên là hỏng việc đấy Ông Côn cười bảo Chị phải ngồi thật sát anh Kim Thì thấy anh Kim chuẩn bị nổi nóng Là chị véo cho anh ấy một cái thật đau để nhắc nhở Rốt tuột Nói là nhằn cho vui thôi mà Anh mà biết nói làng đằng thì chó mặc báy lính. Ngày xưa bà cụ nhà tớ cũng hay nói cái câu ông vừa nói đấy. Thấy mấy anh em tớ làm một việc gì đó ngứa mắt là mắng luôn. Chó mà cũng đòi mặc váy lính. Bà thường có chuyện. Các cụ ta xưa nay ở nông thôn, chả có chứng nghĩa là bao mà nói những câu hay đáo để. Ngày trước mẹ tôi từng mắng tôi cái đồ chưa nóng nước đã đỏ gọc. Nghe mắng mà chẳng nhiều gì khi lớn lên đi tham gia công tác cách mạng. Một lần tôi đi câu ấy ra hỏi anh quốc Việt, anh ấy giải thích Trên nóng nước đã đòn gọng, dùng để chỉ những người hay nản trí, đồng hàng, giống như con cua biển Khi cho vào nước để luộc, nước chưa nóng đã đỏ rực lên rồi Trên bài mà văn vẻ sâu sang như thế thì chỉ có các cụ nhà ta thôi Ông Kim hỏi Tình hình Hồng Vân thế nào chị? Tôi đang lo nếu lãnh đạo không tốt sẽ có chủ hướng quá tạng Một bộ phận xã viên đề nghị hợp tác xã Không nên quản lý sức kéo Và các nông cụ khác Mà hóa giá bán cho xã viên Một số khác lại đề nghị hai vụ chính Cũng nên giao ruộng cho dân Làm giống như vụ sanh canh Tài hoàng phó ban tuyên huấn xem ra Lại tâm đắc với định nghị này mới chết chứ Ông Kim chụp ngay câu nói của bà thường Có đúng thế không chị Mới tài lãnh đạo huyện có ý kiến gì Về chuyện này không Nói chung là tỏ ra lo sợ Dân bung ra làm ăn lung tung thì nguy Tại bằng bí tư huyện ủy thì thực sự hoang mang. Ông Cun thấy thế nào với đề nghị của bà con Hồng Vân? Theo tôi, ta nên thận trọng xem xét, chưa nên phản đối vội, lại càng chưa nên tán thành ngay. Đây là vấn đề lớn liên quan đến đường lối nên càng phải thận trọng. Thu thực trong đầu tôi vương vấn với việc này từ lâu, làm cách mạng không nên mạo hiểm, nhưng cũng không nên tình trừ khi có thể cư. thời cư, nắm bắt đúng thời cơ là coi như thắng lợi đến 90%. Quân vòng của đại bộ phận nông dân ở Hồng Vân cũng là thời cơ, theo chị và ông Cun có nên bỏ qua không? Nước trên nóng đã đỏ gọng, phải xem cho kỹ nước ở Hồng Vân đã nóng chưa đã rồi hành động, nếu bội quá khu khi hồng cáo việc lớn. Nghe câu nói của Mạc Trường, mặt Đông Kim xịu xuống.